Rầm, rầm. Ba đạo linh lực khuếch tán ra xung quanh, làm cho Liễu Mộng Nhiên phải giật mình một chút, nhưng nàng vẫn không mở mắt mà cố gắng định thần hồi phục lại chân khí của mình. Hai canh giờ sau, Trần Vũ mở mắt ra, mỉm cười một cái. Lúc trước hắn đã hấp thu rất nhiều linh khí trong suân cốc linh dược kia, về sau lại luyện hóa rất nhiều yêu hạch. Lần này lại hấp thu rất nhiều âm hàn chi khí mà vẫn không đột phá được, thì hắn mua đậu hũ đập đầu cho xong. Đã tới ngưng thần trung kỳ rồi. Lần này thật là may mắn, nếu ta không vào trong vực thẳm này e là không có đột phá dễ dàng như vậy. Trần Vũ mừng thầm trong lòng, hắn tiếp tục hấp thu âm hàn chi khí, ý đồ muốn đột phá đến tầng tiếp theo. Lại trải qua nửa ngày sau, nữ Bộc Nhiên cũng mở mắt ra. Nàng bây giờ đã hồi phục lại bảy thành chân khí, mấy con yêu thú cấp 1 cũng không làm khó được nàng nữa. Liếc mắt nhìn sang thiếu niên bên cạnh, hắn vẫn đang tu luyện. Nàng không muốn làm phiền nên lặng lẽ chậm rãi lấy thức ăn trong túi trữ vật ra ăn. Anh song cũng không có gì làm, mà nàng cũng không dám đi loạn trong nơi này nên cũng ngồi xuống tiếp tục tô luyện. Bên ngoài và bên trong của U Minh Sơn Cốc có một cái vực sâu to lớn, gió lạnh không ngừng từ bên dưới tuôn ra, từng tiếng yêu thú gào thét vang vọng. Nơi này hiếm dấu chân người, có một vài con sói không ngừng kêu lên giống như là đang gào thét gì đó. Giới vực sâu quanh năm là bóng tối, cỏ dại khô tàn, khắp nơi tràn ngập khí tức âm hàn. Trong một nơi ẩn nấp Trong động khẩu ẩn mật có một nam một nữ đang ngồi tu luyện cùng với nhau. Lại thêm 4 canh giờ sau thì hai người đồng thời mở mắt ra. Hắn bây giờ đã không còn thích thú với âm hàn chi khí nữa, bây giờ xem ra phải tìm cách tu luyện khác. Chứ hắn cứ hấp thu âm hàn chi khí nơi này thì chỉ bằng đi hấp thụ linh khí còn hơn. À đúng rồi, cô nương tên gì vậy? Trần Vũ không muốn vòng vo trực tiếp hỏi thiếu nữ. Thiếu nữ do dự một chút, nhếch môi anh đào lên đáp. Ta tên là Liễu Mộng Nghiên. Nghe được tên của nàng, hắn cười cười nói, "Vậy sao, thật sự là người cũng như tên vậy, hay ta thật là có duyên." Liễu Mộng Nhiên đột nhiên nhếch miệng lên hỏi hắn, "Mà không biết công tử tên là gì vậy? Về sau để ta sẽ về báo đáp." Trần Vũ nhìn đánh giá nàng một chút, sau đó lên tiếng nói, "Ta họ Vũ tên Trần, Vũ Trần." Hắn không muốn nói tên thật của mình ra, kiểu mất công làm vạ lây đến gia tộc của mình. Hơn nữa hắn chỉ mới gặp nàng chưa đầy một ngày nữa. nên hắn không tin tưởng người khác dễ như vậy. Thì ra là phủ công tử. Thật là cảm tạ người đã ra tay cứu giúp, nếu không e là cái mạng nhỏ của ta khó mà giữ được. Liễu Mộng Nhi thành thật mà nói, nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm lại cái tên của hắn như là sợ mình sẽ quên vậy. Nàng không nghĩ mình sẽ sống được dưới tay của Tử Thanh Sơn kia, chuyện lần này nàng nhất định phải nói cho cha nàng, lần này tử gia đã làm quá đáng rồi. Gia tộc của nàng là một trong tứ đại gia tộc của Hòa Bình Thành. Hơn nữa thực lực cũng không thua kém gì Tử gia, làm sao lại sợ bọn hắn cơ chứ? Nàng tin chắc rằng cha nàng mà nghe được tin này chắc chắn sẽ rất là tức giận, đánh cho Tử gia một trận. Trần Vũ vất tay nói, "Chuyện này không cần phải nhắc lại nữa, ta chỉ tiện tay mà thôi. Hơn nữa thấy chết mà không cứu, đó không phải là tính cách của ta. Giờ ta sẽ đi ra ngoài xem một chút, ở đây nhớ cẩn thận đấy." Liễu Mộng Nghiên nghe hắn nói như vậy cũng có phần lo lắng nói, "Công tử, nhớ cẩn thận đấy." Trần Vũ gật đầu đứng dậy, lấy một cái áo khoác khoác lên người nàng, sau đó rời khỏi hang động. Động tác làm cho nàng hơi ngớ người một chút. Ra khỏi hang động, hắn lấy tảng đá lớn che lấp lại nửa miệng hang, chỉ lộ ra một ít thông khí, sau đó, bối tay sau lưng thản nhiên như là đi dạo trong vườn vậy. Liễu Mộng Nhiên sững sờ nhìn Trần Vũ rời đi, nhìn chiếc áo khoác trên người của nàng, tâm hồn thiếu nữ không ngừng rung động. Hắn, hắn thực sự là người tốt. Trong mắt đẹp của Liễu Mộng Nghiên hiện ra thần sắc bối rối mà nói. Còn bên Trần Vũ hắn nào nghĩ như vậy, hắn chỉ thấy nàng ăn mặc mỏng manh sợ nàng bị âm hàn chi khí xâm nhập nên mới đưa cho nàng một chiếc áo mà thôi. "Nhanh lên, nhanh lên, phải tìm được con bé, ta sợ nó gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi, nếu không sẽ không phá tấm phủ đó đâu." Một lão già khoảng 80 trên mặt có vẻ lo lắng nói với người kế bên. Lão ta chính là Liễu Minh Khương, là gia gia của nàng. Lão luôn sủng ái nàng rất là nhiều, lão chỉ có nàng là cháu của mình thôi. Lão tổ yên tâm đi, Nhi Nhi sẽ không sao đâu. Chúng ta phải nhanh lên một chút, sắp tới địa điểm kia rồi. Người vợ lên tiếng là Liễu Thành Phong, là đại trưởng lão của Liễu gia, đồng dạng cũng rất là thương yêu Liễu Mộng Nhiên. Hai người gật đầu vận chân khí bay nhanh tới địa điểm mà tấm phù được phá. Liễu Thành Phong đi lại gần chỗ lúc trước xem xét một chút rồi lên tiếng nói, đúng là chỗ này rồi, ta phát hiện dấu vết đuổi giật tại đây. Dấu chân in không quá sâu, hơn nữa lại mảnh như vậy, cho thấy dáng người không nhẹ, chắc chắn là Yên Di. Được rồi, chúng ta tiến đến phía trước tìm kiếm một chút xem sao, nhất định là phải tìm được đứa cháu này, lần này ta xem ai lại dám làm hại đứa cháu của ta. Lâm Minh Khương hừ lạnh một tiếng phi hành về phía trước, chậm rãi dò xét dấu vết xung quanh. Chuẩn Vũ ra khởi động, nhìn thấy bóng tối vô biên vô hạn, tuy là bóng tối nhưng đối với thần thức của hắn lại rõ như ban ngày. Từng đợt gió lạnh mang theo hàn khí thổi qua làm hắn không dễ chịu, co người lại, vận dụng linh lực áp thân thể. Trần Vũ đi không bao xa, nghe được từng đợt chít chít quái dị. Đây rõ ràng là âm thanh của hắc âm tử phát ra. Những âm thanh này rất là liên tục, xem ra hắc âm thử cũng không phải là một mà là một đám. Trần Vũ mỉm cười, thản nhiên sải bước đi qua. Quả nhiên thấy hơn 10 con hắc thử cấp 1 đang đi chung quanh đó. Ở bên trong là bốn con hắc thử đang khiêng một cái xác của con yêu thú nào đó không rõ bộ dạng. Hắn vất tay một cái Hơn 10 tia sáng từ cánh tay hắn bay ra ngoài Sau đó hoa lớn thành cương khí Cương khí chém qua Và mấy con hắc âm thử là vòng hồn dưới phong cưng thuật của hắn Lọt vào công kích Nên cơ hội tất cả hắc âm phong đều kinh hoàng lên Nhao nhao tấn công địch nhân vừa xuất hiện Trần Vũ một chiêu đắc thủ tin tưởng tăng nhiều Hắn giết qua đáng hắc âm thử khác Đến đây đi Ta sẽ lấy các người làm đá mài Trần Vũ chiến ý đại thắng. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đột phá đến Ngưng Thần trung kỳ. Hắn muốn dùng hắc âm thử làm đá thử vàng, nhìn xem chiến lực của mình là bao nhiêu. Phong công thuật. Trước mắt một đám bị Trần Vũ quét qua. Cơ hồ tất cả hắc âm thử nhao nhao kêu lên sợ hãi. Hơn 10 con hắc âm thử lập tức còn lại 3 con. Ba con hắc âm thử liên tục phát ra tiếng hét quái dị và biến mất trong bóng đêm. Thật là tuyệt vời. Không biết khi đạt tới Ngưng Thần hậu kỳ còn mạnh thế nào nữa. Bỗng nhiên Trần Vũ cười lên ha ha, trong đội tâm đắc ý không thôi. Đúng vào lúc này không xa có tiếng kêu gào vang vọng, hiển nhiên lại có hắc âm thử tới. Lần này có phải chục con hắc âm thử, đông nghيط một mảnh vây quanh hắn như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Không đùa chứ. Không cần phải đến đông như vậy chứ. Trần Vũ nhìn thấy đám hắc âm thử, hắn hú lên quái dị, trong đội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Bọn hắc âm thử này đều đại đa số có thực lực nhất cấp trung giai. Chỉ có hai con phía trước đạt tới cao giai, thân thể đều dài hơn 2 mét, nhưng số lượng của chúng đông đến nỗi không thể đếm được. Chít chít chít chít chít. Hai con hắc âm thử đi đầu kêu to, đám hắc âm thử cấp 1 sau lưng chúng kêu to, lao thẳng vào trước mặt Trần Vũ. Đến đây đi, chúng ta chơi trò thống khoái vào. Đám hắc âm thử lao tới trước người thì phong công thuật của Trần Vũ bay ra ngoài, đánh bay những con hắc âm thử đang lao tới. Chít chít. Hơn 10 con hắc âm thử bị giết. Hai con hắc âm thử đứng đầu, dâu chúng không ngừng đung đưa đung đưa, giống như là đang trao đổi cái gì đó. Nhưng mà hai con nặc âm thử cấp 2 cũng chẳng phải dễ đối phó như vậy. Chúng đã có thể sử dụng nguyên lực công kích. Chỉ thấy hai cái dâu của chúng tỏa ra khói đen quẩn quẩn. Ngay sau đó là bốn đám khói đen lập tức nghênh đón quyền mà Trần Vũ đánh tới. Kim quang bao phủ quyền bắn thẳng khói đen đánh chúng và bị ăn mòn mất, còn đánh thẳng vào Trần Vũ nữa. Trần Vũ nhìn thấy thế thì kinh hô, "Hả? Công kích ám thuộc tính?" nhưng lại còn mang theo kịch độc, mấy con chuột này vậy mà cũng lợi hại nhỉ. Trần Vũ sau đó cười, nhanh chóng lại lui vào một chút thủ thế. Tuy thực lực của hắn mạnh nhưng mà số lượng hắc âm thử cũng nhiều không phải là đánh một cái là được. Hắc âm thử cấp 2 lợi dụng khói độc để công kích Trần Vũ. Chít chít chít. Số lượng của hắc âm thử rất là nhiều, giống như là giết không hết vậy. Đến hết đây đi, ta sẽ cho bọn ngươi thành chuột nướng hết. Đối mặt với đám hắc âm thử không ngừng xông tới, Trần Vũ hẳn không sợ hãi mà còn hưng phấn. Hắn lấy mấy tấm hỏa diễm phù ra, ném về phía trước khẽ quát một tiếng, "Khai!" Chỉ thấy hỏa diễm không ngừng xuyên qua trong đám hắc âm thử, đến mức không ít hắc âm thử bị viêm hỏa đốt thành tro tàn. Những hắc âm thử này hơi gặp lửa sẽ bị cháy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời trong nơi này tràn ngập hương vị thịt nướng bị khét. Mùi hôi chết chóc diễn ra tại đây. Tại bộ phận hắc âm thử bị Trần Vũ giết sạch Cũng chỉ còn lại vài con để chạy trốn Đình chỉ tiến công Trần Vũ nhìn sang xung quanh Sau đó triệu hồi tiểu bạch ra ngoài Khi nó vừa xuất hiện Thấy thảm cảnh trước mặt không khỏi dùng mình một cái Trước mắt nó là một cả đám chuột bị nướng Mà số lượng chất thành cả núi Tuyệt không nói chơi Thầm quá Tiểu bạch nước miếng chảy dài Nhìn chuột nướng nằm khắp nơi Bây giờ điều ước là được ăn một lần Thật đá của nó đã được thành hiện thực rồi Ngươi cứ ăn đi, thoải mái đi. Trứng nào đã rồi thì thu lại một ít yêu hạch để ngươi dùng tạm. Hắn vừa nói xong, tiểu bạch như là một chiến hạm vậy, không ngừng thưởng thức món chuột nướng thơm ngon này. Ăn một con rồi lại một con, sau khi ăn no, cái bụng dưới của nó phình to như là quả bóng vậy. Ăn đến mức không ăn nổi nữa, nó mới nằm xuống để nghỉ ngơi một chút, để liên hóa đám thịt trong bụng của mình. Trần Vũ nhìn thấy vậy cũng chỉ cười cười sau đó mặc kệ đi về hang động lúc trước. Thời điểm chạy tới cửa độc thì truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Liễu Mộng Nghiên. Trần Vũ lúc này cau mày một cái, hắn chạy nhanh tới hang động lúc trước, hắn muốn nhanh chóng quay về. Chỉ thấy phía trước hang động có hơn 200 con hắc âm thử đang đẩy hòn đá phía trước sân động ra. Rất hiển nhiên là chúng phát hiện ra vị trí của Liễu Mộng Nghiên, muốn đi vào bắt nàng làm món ăn. Mấy con chuột đáng chết này. Trần Vũ xuất ra 10 tấm hỏa diễm thuật thiêu đốt đám yêu thú trước mặt. Nhanh chóng có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, không kém phần rợn người. Trần Vũ nhanh chóng ném đá ra, điền bước vào bên trong. Mộng Nhiên cô nương đừng sợ, ta trở về rồi đây. Nếu Mộng Nhiên nhìn thấy Trần Vũ trở về, tâm tình nàng thấy an tâm hơn một chút, không hoảng sợ như lúc nãy nữa. Không phải nàng đánh không lại mà số lượng của chúng quá là nhiều. Nếu Mộng Nhiên vẫn còn run rẩy một chút, cả Lâm bà nói, "Ta ta không sao." Trần Vũ biết rõ nếu Mộng Nhiên đang rất là xấu hổ. cũng không có vạch trần, lúc này lại nói: "Chúng ta đổi một nơi khác một chút, gần đây có nhiều hắc âm thử không thể ở lâu được." Ừm uhm, ừm. Uhm. Nếu Mộng Nhiên nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu đáp, cho lúc nhất thời nàng cảm giác tính mạng của mình dường như là phong phú hơn. Đối mặt với hoàn cảnh không biết hay nàng cũng không cảm thấy sợ hãi như là lúc trước nữa. Trong vực thẳm này chỉ có một con đường, hoặc về đi tới trước hoặc đi về sau, không có lựa chọn nào khác. Trần Vũ thì không sợ đám yêu chuột này. Mạnh hẳn lo lắng cho Liễu Mộng Nhiên, hắn sợ lúc hắn đi làm loạn trong này thì sẽ có nguy hiểm cho nàng, đã giúp thì phải giúp đến cùng. Trần Vũ biết ở phía sau có ổ của Hắc Âm Thử, tự nhiên không dám đi ra phía sau, đành phải đi tới phía trước, hy vọng có thể tìm được nguồn sáng cùng với nguồn nước. Hai người đi chưa được bao xa thì ngay phía sau có tiếng tạp âm truyền tới, không cần nói cũng biết đang Hắc Âm Thử đang đuổi theo. Vừa rồi Trần Vũ giết không sạch sẽ, cho nên mấy con kia quay về tìm viện binh. Chắc hẳn là cả bảy hắc âm thử sẽ tới À Phía bên kia tiểu bạch cũng từng bước từng bước đi lại gần hắn Nếu mộng nhiên thấy trong bóng tối có đôi mắt sáng như trăng Đang nhìn chầm chầm mình thì sợ hãi la lên Không sao đâu Yên tâm đây là sùng vật của ta thôi Trần Vũ trấn an nàng Sau đó nàng nhanh chóng thấy một con yêu thú Dài 5 mét cao 2 mét đang đi lại gần Nhưng mà thấy cái bụng của nó phình to thì không khỏi che miệng mỉm cười Nhưng sau đó nàng lại cảm thấy lạ, tại sao yêu thú của hắn có thể xuống phía dưới được vực này, nhưng nàng vẫn không hỏi. Trần Vũ leo lên lưng của Tiểu Bạch, sau đó thì nhìn xuống phía dưới Lữ Mộng Nhiên nói: "Cô nương, đến đây ngồi cùng ta." Lữ Mộng Nhiên có phần ngại ngùng leo lên ngồi phía trước của hắn, khuôn mặt nàng đỏ ửng, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật như vậy. Còn Tiểu Bạch thì sao? Khuôn mặt của nó rất là phế pha. Nó đã ăn được một trận đến nỗi không thể ăn thêm được nữa. Đây là lần đầu tiên nó được ăn đã đời như thế. Trong lòng nó thầm nghĩ, xem ra đi với chủ nhân đích xác là rất là đúng đắn. Chúng ta đi thôi. Trần Vũ thản nhiên nói. Tiểu Bạch ở phía dưới đi không nhanh, nó ụt ịt đi như là một con heo vậy. Vì ăn quá no nên nó cũng không đi nhanh được. Hắn thì chẳng quan tâm, muốn đi nhanh hay chậm thì tùy. Hai người chẳng biết chạy bao lâu thì sau lưng không còn nghe được âm thanh của hắc âm thổ nữa, thế nhưng mà lại phải đối mặt với cả phong sát ngày càng mạnh. Ngươi đợi ta một chút, ta mở động khẩu. Trần Vũ nhảy xuống, còn Lữ Mộng Nhiên vẫn ngồi trên lưng của Tiểu Bạch. Sau đó đánh bừa mấy chưởng liền mở ra một cái động trên vách đá. Động này còn rộng và sâu hơn cả trước kia, vì thuận tiện hai người thoải mái một chút. Lữ Mộng Nhiên nhìn thấy công kích của Trần Vũ thì kinh ngạc hỏi: "Công tử, ngươi không phải là võ giả sao?" Lữ Mộng Nhiên khi mà thấy động tác khai phá động phủ mà không một chút chân khí ba động nào, khiến cho nàng cảm thấy rất là khác lạ. Không lẽ thiếu niên trước mặt mình có thần lực trời ban hay sao? Thần lực trời ban vốn không phải là không có trong đại lục này Người có thần lực có sức mạnh vượt hơn người thường Thân thể cứng tráng Nhưng mà nàng suy nghĩ lại thì cũng không phải Rõ ràng lúc hắn khai mở động phủ Có một lực lượng vô hình nào đó mà nàng không biết được À, ừ, đúng vậy Ta thì không phải võ giả như các người đâu Trần Vũ gật đầu đáp bừa Nói thật thì hắn cũng không có dấu diếm Đây vốn chẳng phải là chuyện gì to tát Nó quá bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Hơn nữa hắn tin chắc rằng đối phương cũng không tin lời hắn nói. Được hắn trả lời như vậy nàng cũng không dám hỏi nhiều nữa, nàng biết có một số thứ không nên hỏi thì tốt hơn. Trần Vũ đi vào trước, Tiểu Bạch cũng đi theo, vừa vào trong hang động, trên lưng còn cõng thêm một nữ tử cùng đi vào. Vào động thì Trần Vũ cảm giác ấm áp hơn một chút. "Cô nương, nghỉ ngơi một chút đi." Trần Vũ nhìn sang nàng mà nói, hắn lấy viên Dạ Minh Châu ra chiếu sáng. Liễu Mộng Nhiên gật đầu nhảy xuống thì một nơi sạch sẽ để ngồi. "Cô nương, tại sao những người đó lại đòi bắt ngươi cho bằng được vậy?" Trần Vũ có chút hiếu kỳ thật miệng mà hỏi. Liễu Mộng Nhiên nghe hắn hỏi như vậy, trầm ngâm một chút, thấy thế Trần Vũ lại nói, "Nếu không tiện thì thôi, không cần phải nói ra đâu." Ừ, "À, ừm, ờ không phải đâu. Gia gia ta đến từ Liễu gia tại Hòa Bình Thành. Anh sơn tử đó cũng là ở đó. Hắn nhiều năm liên tục hỏi cưới ta, nhưng ta một mực không chịu." nên hắn lạnh nhạt muốn xa tay làm gọng nấu thành cơm đó. Nói đến đây nàng không dám nói nữa, hắn ngay thế cũng hiểu được phần nào đầu đuôi câu chuyện, xem ra lần này hắn không cứu lòng người. "Được rồi, con nương nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa ta sẽ đào sâu vào trong cho an toàn." Trần Vũ liền nhanh chóng nhập định, trợ bạch nằm kề hắn, lấy bộ lông của mình bao phủ lấy hắn ở bên trong. Nhưng lúc này hai người họ không biết trong tình cảnh của bọn họ càng thêm hung hiểm. Trong khe núi rộng mấy chục thước, Có một đám yêu thú màu đen đi đi lại lại Những yêu thú này giống như là quân đội vậy Xếp đặt trình tề, số lượng thì khủng bố lắm Mà hướng chúng đang đi thẳng về phía trước Trên đường đi phát ra âm thanh chít chít chít Lộ ra tiếng hét chói tai Mấy ngàn con yêu thú này chính là đám hắc âm thử Ở giữa bầy hắc âm thử có một con đặc biệt cao lớn Nó dài chừng khoảng 3 mét Hai cặng dâu dài của nó không ngừng chuyển đâu Đôi mắt tỏa ra hung quang đáng sợ cực kỳ Không cần đoán cũng biết, nó chính là hắc âm thử vương, là yêu thú tam cấp sở giai. Xung quanh nó là mấy chục con hắc âm thử cấp 2 dài 2 m. Mấy chục con hắc âm thử này uy phong lẫm lẫm, thủ hộ xung quanh hắc âm thử vương. Trước và sau chính là một đám hắc âm thử cấp 1 mở đường cùng với cản phía sau. Cả bầy hắc âm thử phía trước không xa, một sơn động bị đá xe quất một nửa hiện ra trước mắt. Trong đó có một nam một nữ, nam thì đang ngồi tu luyện. nữ thì không hề chớp mắt nhìn qua nam kia. Và trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngẫu nhiên hiện ra vẻ mê man đọng đọng. Hai người này không phải Trần Vũ cùng với Lữ Mộng Nhiên sao? Đáng chết này, đám chuột chết này lại kéo tới. Trần Vũ từ trong nhập định tỉnh táo lại, thần thức hắn thả ra dò xét, thấy số lượng không khỏi dùng mình một cái. Tiêu Bạch Kế bên cũng ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm ra ngoài. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục chạy sao? Lữ Mộng Nhiên sâu kín hỏi thăm, Không tiến lên chẳng lẽ phải chờ chết Ngay âm thanh này thôi Thì cũng đủ biết tha đám hắc âm thử này Chừng khoảng mấy ngàn con Chắc hẳn chúng đã dốc toàn bộ lực lượng rồi Trần Vũ bắt đắc dĩ mà thở dài nói Liễu mộng nhiên nhìn ra cửa động Nàng cười thê mỹ Có lẽ chúng ta khó mà thoát khỏi cách chết Trần Vũ nhìn qua Liễu mộng nhiên nhìn thấy nụ cười tràn ngập thê lương của nàng Chỉ mỉm cười một cái Nhưng vào đúng lúc này Hắc âm thử đã tới gần bọn họ Đang âm thanh chói tai làm cho người ta cảm thấy rất là khó chịu. Nghe được âm thanh này thì Liễu Mộng Nghiên co rúm cả người lại. Trần Vũ thì làm ra cái động tác cấm âm, sau đó thả thần thức ra dò xét bên ngoài. Hắn lười đối phương với số lượng đông như vậy. Đáng tiếc Trần Vũ vẫn đánh giá thấp cảm ứng của Hắc Âm Thử. Cáp dâu của chúng khá là nhập bồi. Từ khi đi qua chúng đã phát hiện ra bọn họ rồi. Xem ra chỉ có thể dọn sạch bọn này thôi. Trần Vũ phát hiện đã có Hắc Âm Thử đang di chuyển hòn đá, nói nhỏ như vậy. không tử, ngươi tin rằng có thể giết được hết bọn chúng sao?" Lục Mộng Nhiên cười đắng nói, "Tôi không giết hết, nhưng mà cũng gần hết đám này đấy." Hắn tự tin nói, hắn kiểm kê thử trong núi, nhìn thấy còn hơn khoảng 40 tấng hỏa phù diễm, nhưng hắn cũng chẳng sợ, từ đầu đến cuối hắn chưa sử dụng bao nhiêu thực lực cả. Nàng nghe hắn nói với giọng tự tin như vậy thì cũng có phần hiếu kỳ với nam nhân trước mặt mình. Đến như vậy mà hắn cũng không sợ hay sao? Chẳng lẽ hắn dựa vào con yêu thú tam cấp này sao? Vì nói tam cấp yêu thú mạnh Nhưng chỉ có một con mà đám yêu thú kia có đến hàng ngàn con Làm sao mà đánh lại Nhưng nàng bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác Đành phải tin vào hắn thôi Ờ tao hỏi cô đưa một chút Thì lịch lãm mục đích chính là gì Trần Vũ phóng ánh mắt sang đối phương Mục đích chính của lịch lãm Đó chính là tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn Đột phá võ cảnh, đột phá chính mình Lớ mộng nhiên suy nghĩ một chút rồi nói Trần Vũ liền gật đầu Sau đó dọng thả nhiên Lần này chúng ta xông ra ngoài chiến đấu một chút, xem như rèn luyện, nhưng mà yên tâm sẽ không tổn hại đến tính mạng đâu. Thực sự là được sao? Trần Vũ liền gật đầu với nàng, có hắn trợ lực thì làm sao chết ở nơi này được. Tâm hồn thiếu nữ của liễu mộng nhiên run lên, thiếu niên này chẳng phải không sợ mà còn tự tin đến như vậy. Nàng cũng không muốn tỏ ra mình là kẻ yếu, đành gật đầu. Được rồi, cầm kiếm lên đi, chúng ta ra ngoài giết. Trần Vũ đáp ứng một tiếng, mang kiếm trả cho Liễu Mộng Nhiên. Lúc này Hắc Âm Thử đã tới cửa động. Nhưng mà cửa động nhỏ quá, một lần chỉ có thể vào 2 con Hắc Âm Thử mà thôi. Trần Vũ không nói hai lời, hiện tại ai cầm thanh đao chém bữa một cái, Hắc Âm Thử liền bỏ mình vội đi đầu thai. <cười> Cũng thật là nhiều chuột. Trần Vũ cùng với Liễu Mộng Nhiên ra cửa động, nàng nhìn thấy phía bên ngoài đông nghẹt con thì không khỏi rùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy số lượng yêu thú đông như vậy. Không cần phải sợ, nếu đánh mệt có thể vào hang động để nghỉ ngơi." Hắn thản nhiên mà nói, sau đó kêu Tiểu Bạch ra ngoài đánh chơi một chút. Tiểu Bạch vừa ra khỏi động liền nhe lớn cái miệng cùng với răng nanh sắc bén của mình, rống lớn một tiếng khiến đám chuột sợ hãi lùi về phía sau một chút. "Wow!" Tiểu Bạch không một chút sợ hãi phóng đến để ba trận chiến. Nó nhào tới cắn liên tục những con chuột đứng gần. một con liền chết, không một chút dây dưa, sau đó liền tiếp tục phóng ra nhiều kim quang đánh tới đối phương. Liễu Mộng Nhiên bắt đầu xông vào trận chiến, có hơn 10 con đang bao vây lấy nàng, nàng liền triển khai sở học của Liễu gia. Hàn băng kiếm. Liễu Mộng Nhiên đánh ra một kiếm, khiến xung quanh nàng 5 mét liền biến thành băng cứng, nhưng mấy con khác không sợ hãi lao vào, nàng cắn răng một cái đánh tới. Còn về phần hắn, con nào xú xẻo nhào tới, liền bị hắn điểm một cái chết không nhắm mắt. Đây là kiếm chỉ thuật của hắn. 20 con đồng loạt lao vào, hắn điểm liên tục 20 phát, liên tục có nhiều cỗ kỳ thể rơi xuống như mưa. Đánh một lúc thì thấy chán nản, hắn lấy ra một sắp phù tiện tay ném lung tung xung quanh. Sau đó khẽ phủi tay, quát lớn một tiếng, hỏa diễm phù liên tục bùng cháy. Phạm vi một tấm là 10m, mãn vớt đến 20 tấm, trong phạm vi 20m đó liên tục có những yêu thú kêu thảm cùng với là mùi khét truyền ra. Đánh đánh đấm đấm Lưu Mộng Nghiên cũng mệt mỏi, chân khí trong người đã tiêu hao hết, khuôn mặt trở nên trắng bệch, vội vàng theo bản năng chạy lại gần Trần Vũ. Phế bên kia Tiểu Bạch cũng vậy, mệt mỏi liền không chơi nữa, quay về phía chủ nhân của mình. Ta không còn sức nữa đâu, công tử người thật là có cách sao? Lưu Mộng Nghiên giọng yếu ớt nói ra như vậy, Trần Vũ gật đầu chắc nịch đáp, không có chuyện gì. Tiểu Bạch, ngươi bảo vệ nàng một chút, đứng xem ta chiến đấu là được. Tiểu Bạch gầm lên một tiếng thị uy, đi lại gần chỗ của Liễu Mộng Nghiên bảo vệ cho nàng. Còn hắn thì ung dung bước đến phía trước. Mấy con hắc âm thú thấy thế liền bay lại cắn hắn. Trần Vũ nhanh chóng điều động linh lực phát ra một vòng quang sáng màu lam nhạt bao phủ thân hình. Đây chính là Hà Linh khí hộ thuẫn. Đám yêu thú không cách nào công phá được, liền nhanh chóng kéo theo nhiều con khác bu vào chỗ của hắn. Trần Vũ ung dung đứng ở đó cười nhạt một cái. Đợi một lúc thần thức dò xét thấy đám yêu thú đã tụ hợp lại hết chỗ mình. Hắn liền vung tay một cái, một làn sương mờ mịt liền xuất hiện, sau đó nhanh chóng ngưng thành băng châm. Hơn 700 cây băng châm hiện ra trên trời, làm cho không khí đột ngột hạ xuống. Sau đó, đám băng châm này liền bay nhanh như là tia chớp xuống đất và liên tục tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mỗi băng châm xuyên qua thân thể yếu thú ghim sâu xuống lòng đất. Máu chảy thành sông, đây tuyệt đối không phải nói đùa. Lữ Mộng Nghiên một bên nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi lấy tay bịt miệng lại. Thiếu niên trước mặt mình thật là thần bí, lại có công pháp lợi hại như vậy sao? Nội tâm thiếu nữ rung động thật mạnh, nếu hắn mà đem so với mấy tên thiên tài kia, e là bọn chúng thua xa thiếu niên trước mặt này. Chớp mắt sau toàn trường yên lặng đến dợn cả người, máu của Hắc Âm Thử chảy đầy trên đất, một cảnh cực kỳ ghê rợn. Trấn Vũ làm xong mọi chuyện, phủ tay một cái, mỉm cười xoay người sang nói, xem như lần này cũng xui xẻo, không diệt được hết bọn chúng. Ờ ừ Nếu Mộc Nhiên không biết nên nói lời gì mới phải, hắn giết hầu như là sạch bọn bảy chuột này, tuy chỉ vài con trốn thoát, nhưng đây là chuyện vô cùng kinh khủng, e rằng chỉ có cường giả thiên tiên như gia gia của nàng mới có thể khả năng làm được như vậy. Vậy mà thiếu niên trước mặt này lại vô cùng dễ dàng. Trần Vũ vứt cái túi chữ vật cho Tiểu Bạch, sau đó nói: "Ngươi đi nhặt chút yêu hạch cho bọn chúng đi, chỉ cần bao nhiêu thì ăn." Tiểu Bạch tuy là yêu thú nhưng được, được hắn chỉ điểm nên cũng biết một chút cách sử dụng túi chữ vật. Nó nhanh chóng đi lại, từng xác lấy yêu hạch. Trên vực sâu lúc này bầu trời xuất hiện hai người. Hai người này không cần cất thọ mà là lăng không bay xuống. Nếu như là có người nào nhìn thấy thì cũng sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi vì chỉ có siêu cấp cường giả ngoài khí tông thì mới có thể lăng không phi hành như vậy. Và trong Nam Lĩnh Thành chưa từng có nghe nói có cường giả khí tông, chỉ có Lưu Vân Tông trưởng lão mới có thể bước tới bước kia thôi. Hai người trên không trung là một lão già và một người mặc áo đen, cao gầy, sau lưng mang theo trường kiếm màu đen, mắt ưng bắn ra tinh quang, quanh người có khí tức nóng bỏng. Một người mặc áo bào màu xám, hơi lùn, người hơi đen, dáng người hơi mập, sau lưng mang theo trọng đao, dưới chân có hào quang màu vàng đất, khí thế không thua kém gì lão giả bên kia. Hai người này không phải ai khác, chính là Liễu Minh Khương cùng với Liễu Thành Phong đã truy tìm đến đây. "Sơ huynh, chúng ta đã tìm kiếm kỹ trên kia rồi." cũng chẳng thấy tin tức của Nghiên Nhi đâu. Chỉ còn duy nhất chỗ dưới đây mà thôi. Lão già áo xám Liễu Thành Phong đi tới nói với cả Liễu Minh Khương. "Được rồi, chúng ta phải xuống xem một chút, ta không tin đứa cháu của ta lại mất tích như vậy." <cười> Liễu Minh Khương hừ lạnh một tiếng nói ra, hai người bắt đầu hạ thấp xuống dưới vực thẳm. Liễu Thành Phong ựng một tiếng, sau đó nhìn qua Liễu Minh Khương đồng thời bay xuống vực sâu. Nhưng mà khi hai người bay xuống trường khoảng 100 m Gió lạnh bắt đầu thổi tới hai người, làm cho bọn họ vận chân khí bảo hộ thân thể. "Sư huynh, phế giới này khẳng định có cổ quái." Liễu Thành Phong ngưng trọng nói với Liễu Minh Khương. Liễu Minh Khương gật đầu đồng ý. "Nơi này có âm hàn chi khí, phế giới khẳng định có gì đó nguy hiểm lắm. Ờ, Liễu Mộng Nhiên có thể sống được hay không?" Liễu Thành Phong suy đoán, "Hừ, <cười> đương nhiên còn sống, cháu ta phục hậu thâm sâu, tâm tính đương thiện, trời chắc chắn phù hộ thôi." Nếu để ta biết ai dám đánh cháu gái ta thì ta sẽ cho kẻ đó biết tay. Liễu Minh Khương hừ lạnh một cái, hắn không tin cháu gái mình đã chết vì tấm phù trên tay lão vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ nàng vẫn chưa chết. Đó chính là ấn ký liên hệ trực tiếp với người Liễu Mộc Nhiên, các gia tộc lớn khác hẳn cũng vậy, đây chính là cách nhận biết sinh tử của con cháu mình. Hai người nhìn nhau gật đầu cùng lúc bay xuống phía dưới. Hai người bay gần khoảng ngàn trượng thì mới đi xuống vực sâu. Âm hàn chi khí nặng đè, không biết có chuyện gì xảy ra ở đây. Liễu Thành Phong bắn ra Hỏa Quang, nhìn vách đá tối đen xung quanh mà nói. Liễu Minh Hương cũng nhìn qua xung quanh, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Nơi này có thể so với Tuyệt Âm Chi Địa, nói không chừng có ám yêu thú ngoài cấp 3 ở đây. Hai người chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có thi thể hắc âm thú. Ồ, là bọn hắc âm thú. Liễu Thành Phong kinh hô lên, nhanh chóng tiến lên xem xét. Có dấu vết chiến đấu, chẳng lẽ còn có người rơi xuống đây sao?" Liễu Thành Phong nói. Liễu Minh Khương thấy vậy liền xem xét sau đó nói: "Hiển nhiên không phải động tĩnh của con người làm ra, có lẽ là yêu thú chiến đấu với nhau." "Ừm, Sở Hùng nói đúng, có lẽ là yêu thú chiến đấu với nhau thôi." Liễu Thành Phong quan sát cẩn thận rồi nói ra vài lời: "Đi thôi Sở Hùng, nơi này có lẽ không chỉ có một loại hắc âm thử đâu, ta cảm giác được bên kia có khí tức phi thường cường đại." Liễu Thành Phong nói: "Ừm, uh, um, có lẽ thứ gì đó rất là cao cấp, chúng ta nên ít chọc mấy tốt." Hai người đồng ý gật đầu, hai người cùng bay lên cao. "Được rồi, chúng ta ở phía trên xem xét kỹ một lượt trong một tháng, nếu không có tin tức gì thì chúng ta trở về thôi." Liễu Thành Phong nói. Sau khi bọn họ rời đi, thì dưới vực sâu lại có động tĩnh vang lên. Trong sơn mạch rậm rạp cây cối che trời, từng tiếng yêu thú gào thét vang vọng. Trần Vũ đào sâu vào bên trong một chút cho an toàn. Hắn không tin nơi này chỉ có đám hắc âm thử đó. Nên hắn muốn đào động phủ sâu hơn, đào một chút liền phát hiện phía trước là một hang động đã có sẵn. Hắn ựng một tiếng, mở to hai mắt nhìn qua bốn phía, nghi ngờ nói: "Ồ, oh, đây là nơi nào nhỉ?" Trần Vũ vọt phang tách đất đá ra, sau đó lấy Dạ Minh Châu ra chiếu sáng động phủ này. Động phủ này không biết sâu bao nhiêu, vách đá hai bên bóng loáng, giống như là dùng kiếm chém ra vậy. Trên vách đá cách khoảng 2 mét có một thứ gì đó bị vải bố che lại. Trần Vũ muốn vạch vải bố ra. "Đừng, coi chừng, công tử ơi, đừng lên lộn xộn." Bấy giờ Liễu Mộng Nhiên mới mở miệng ngăn cản, nàng đang lo sẽ xúc động cơ quan. Trần Vũ quay đầu qua nhìn Liễu Mộng Nhiên, sau đó đi lại tới nhặt kiếm lên, sau đó lại đi qua dùng kiếm chém rách vải bố. Bỗng nhiên, một đạo hào quang từ nơi bị rách bắn ra ngoài. Làm cho Trần Vũ cùng với Liễu Mộng Nhiên đưa tay che mắt lại. Đây là dạ quang châu ngàn năm. Trần Vũ nhìn qua vài bối là dạ quang châu. Dạ quang châu ngàn năm giá trị xa xỉ, là châu báu cực kỳ hiếm thấy, nghe nói có thể giúp người ta an thần tĩnh khí, an ổn tâm hồn khu mà tích tà, như là một viên lớn như vậy sẽ có giá chừng khoảng 10 ngàn phản kim tệ. Ngay sau đó Trần Vũ liên tục xé rách vài bối ra. Mười khỏa dạ quang châu ngàn năm sáng 10 phần, vô cùng chói mắt chiếu sáng cả động phủ. Ai mà thu bút lớn như vậy? Rõ ràng là dùng 10 quả dạ quang châu ngàn năm làm thứ chiếu sáng, chẳng lẽ đây là bí? Trần Vũ nhìn qua đám dạ quang châu và lẩm bẩm. A. Trần Vũ đang suy nghĩ và đột nhiên Liễu Mộng Nghiên sau lưng thét lên chói tai. Trần Vũ nhanh chóng quay đầu lại hỏi, "Sao? Liễu cô nương làm sao vậy?" Liễu Mộng Nghiên co người rụt lại, chỉ vào phía trước hơi sợ hãi mà nói, "Đó, đó là một bộ xương khô." Trần Vũ xoay người qua chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy một bộ xương khô. Vân nửa bộ xương khô đang ngồi xếp bằng, tạng hóa mà chết, thần kỳ là bộ xương khô này không có màu bạc như là bình thường, mà là màu xanh da trời. Không có việc gì đâu, người chết mà thôi. Trần Vũ đi đến bên người của Liễu Mộng Nhiên, kỳ thật Trần Vũ đang im lặng, Liễu Mộng Nhiên đó là cường giả Bạo khí cảnh, tại sao phải sợ xương khô chứ? Và cũng không trách được Liễu Mộng Nhiên, nàng từ khi rơi vào vực sâu này lại bị hắc âm thử tàn phá tâm trí một hồi, nàng chỉ là một thiếu nữ. Sau khi trải qua nhiều kinh hãi thì vô cùng yếu đuối. Chúng ta đi qua xem một chút để lại bí cảnh gì đây. Hai mắt Trần Vũ sáng lên nhìn qua bộ xương xanh da trời. Vốn đi dò xét sơn mạch lần này chính là hãnh lực lẫm nâng cao thực lực. Hôm nay đang ở ngay trước mắt, hắn làm sao không hưng phấn được cơ chứ. Nhưng mà hắn thật sự không nghĩ ra tại sao phải có người chọn nơi ẩn mật như thế này. Nếu không phải bọn họ đánh bại đánh bại, căn bản không thể phát hiện trong vực sâu này có bí cảnh tồn tại. Nghĩ tới đây Trần Vũ linh quang lé lên Trần Vũ cùng với Liễu Mộng Nhiên đi qua Nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh bộ xương Chỉ thấy cái bàn đá trước mặt cầu bộ xương Có 3 cái bình nhỏ Một thanh trường kiếm màu xanh và một quyển sách Nhìn thấy những vật này Ánh mắt của Trần Vũ hiện ra nét tham lam Nhưng sau đó liền tan biến mất Không cần phải nói là những cái bình này Chính là đan dược Vũ khí cùng với công pháp Liễu Mộng Nhiên bên cạnh dùng ánh mắt Không dám tin nhìn qua Thì thầm lầm bầm đây là xương của võ giả Vương cấp sao? Hả? Cái gì? Thân thể Trần Vũ hơi chút ngạc nhiên, hắn rất ít khi vào bí cảnh nên có chút hưng phấn hỏi lại. Đây nhất định là xương của cường giả Vương cấp rồi. Liễu Mộc Nhiên trả lời, vì cái gì mà Liễu Cô Nương lại nói như vậy? Trần Vũ không rõ hỏi ngược lại. Huynh xem màu sắc trên xương khô đi, tất cả đều có màu xanh da trời. Liễu Mộc Nhiên chỉ vào khô lâu mà nói, ờ, tên Nhiên đã ta biết rõ. đương dựa vào cái gì mà nói hắn khi còn sống nhất định là cương giả vương cấp. Trần Vũ im lặng, hắn đã sớm nhìn ra màu xanh da trời, hắn có bị mù màu đâu. À, tại vì chỉ có cương giả vương cấp mới có thể tu luyện màu sắc xương cốt thành màu của thuộc tính thôi. Xương cốt này gọi là vương cốt, toàn bộ khâu lâu này là màu xanh da trời, có thể khẳng định khi còn sống hắn nhất định là cao thủ thủy thuộc tính. Nếu Mộng Nhiên khẳng định phân tích mà nói thì ra là như vậy. Trần Vũ ững một tiếng, trong nội tâm nổi sóng lớn. Đây chính là lợi tạo hóa của cường giả vương cấp đấy. Võ giả bình thường chỉ làm tụ khí, ngưng khí, bạo khí, binh khí, hóa khí, khí tông, tiên vương, vương cấp, hoàng cấp, tông cấp, tôn cấp, bán thánh, thánh cấp, đế cấp. Trong nam lĩnh thành, thành tụ khí cảnh cùng với ngưng khí cảnh là thường thấy nhất. Bạo khí cảnh được xưng là cao thủ. Binh khí cảnh đã là cao thủ nhất lưu. Vậy phần tông cấp thì chưa từng xuất hiện qua. về phần tôn cấp thì lại càng không tồn tại, đã có thể khiến hắn đối đãi như thần. Cũng phải thôi, một tiểu thành nhỏ như thế thì làm sao xuất hiện được khí tông trời lên, chứ các tông môn mà thôi, nhưng đó là số lượng ít. Vào nơi tạo hóa của cường giả như vậy, Trần Vũ không khiếp sợ mà ngược lại vô cùng hưng phấn. Đồ vật trong này chắc chắn vô cùng hiếm thấy, nhưng sau đó hắn nhanh chóng trấn an, hắn tu tiên thì quan tâm mấy vấn đề này trả được cái gì. Nhưng xem ra có bảo vật thì tốt. Nếu hắn không sử dụng thì đem cho người thân." Trần Vũ nghĩ tới đây tâm tư trấn động, hắn không thể chờ đợi được, đi qua giường đá. Đầu tiên hắn cầm lấy giường nhỏ, sau đó mở ra đan sược. Trần Vũ cho rằng đây là đan dược cao cấp, nó sẽ tỏa ra mùi thuốc đậm sâu, không nghĩ tới chuyển ra mùi thối. Trần Vũ tức giận lắc lắc cái chai, đổ ra cái bột phấn màu đen. "Sẽ không có hạn sử dụng chứ?" Trần Vũ im lặng nói. "Công tử không cần uổng phí tâm cơ đâu." Mà kệ là đan dược, phẩm giai gì cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn. Chiếm theo hoàn cảnh nơi đây thì đã có mấy trăm năm không ai đi qua, nhưng đan dược này khẳng định không còn đâu. Lãm Mộng Nhiên vừa nói vừa cầm lấy quyển sách. "Ồ, là công pháp địa cấp." Trần Vũ thản nhiên mà nói. Vốn hắn không quá bất ngờ về trong tháp của hắn đến thần cấp còn có, địa cấp chỉ là cái thá gì. "Vũ công tử à, công pháp này huynh có thể nhường lại cho ta được không?" Liễu Mộng Nghiên không có xem qua, trực tiếp ôm quyển công pháp vào ngực, phi thường nghiêm túc nhìn Trần Vũ. Công pháp địa cấp có bao nhiêu người mê thì ai cũng biết, nhưng đối với hắn thì là cỏ rác không bằng. Hắn bây giờ chỉ thích thú với pháp thuật mà thôi. Mà công pháp địa cấp chỉ sợ là dù thân huynh đệ cũng trở mặt thành thù. huống chi hai người chỉ quen vài ngày, mặc dù nói hoạn nạn gặp chân tình, nhưng mà ai biết bây giờ có trở mặt hay không. Trần Vũ thì buông buông tay không quan tâm mà nói: "À thì Muốn thì liệu cô nương cứ cầm đi, chỉ là một quyển sách thôi mà. Với lại ta không phải võ giả, lấy cũng chẳng để làm gì, chỉ nhóm lửa qua ngày thôi. Thay vì đó cô nương lấy đi mà dùng. Nghe hắn nói lấy địa cấp công pháp để nhóm lửa qua ngày, ban đầu nàng khá là giật mình, nhưng mà lúc sau nàng nghĩ hắn chỉ nói đùa mà thôi, nhưng nào nào biết hắn nói thật đó. Trần Vũ công tử thật là tốt quá. Liễu Mộc Nhiên đại hỉ lúc này hôn lên mặt của Trần Vũ một cái. Chuyện này khiến cho Trần Vũ vướn mặt tự cười một hồi. Công pháp địa cấp thì thế nào chứ, bây giờ cho hắn hắn cũng chẳng thèm lấy. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại tìm một chỗ rồi sau đó để quyển sách Z nát này vào chỗ ngọc giàn kia sao? Thật là chẳng sướng. Ờ, ở đây có một thanh kiếm, hẳn chẳng phải là phàm phẩm đâu, công tử hãy lấy nó đi. Nếu mộng nhiên chỉ vào thanh kiếm mà nói, Trần Vũ gật đầu, thò tay cầm thanh kiếm lên. Thanh kiếm màu xanh da trời này dài 2 mét. Vỏ kiếm không vì thời gian lâu năm mà mất đi sáng bóng, chỉ thấy trên vỏ kiếm có đường vân sáng ngời, lộ ra phong cách cổ xưa đại khí. Cầm trong tay làm cho người ta một cảm giác thoải mái dễ chịu, không có nửa điểm thô ráp. Trần Vũ rút thanh kiếm ra, hào quang màu lam nhạt hiện ra, một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt hiện ra. Hai người giống như là nhìn thấy dinh thú thủy tộc tính nhảy ra ngoài vậy, dương nanh mấu vuốt khiến cho người ta trong lòng kinh sợ. Cái này, tuyệt đối đây là huyền binh cao cấp. Trần Vũ nhìn qua thanh trường kiếm này, trên thân kiếm điêu khắc một con linh thú thủy hệ trông rất là sống động, không cần phải nói đây tuyệt đối là huyền binh cao cấp, bằng không thì cũng không sản sinh ra kiếm khí như vậy. Trần Vũ vỗ vai thân kiếm, nhìn thấy trên thanh kiếm có khắc ba chữ Tinh Vân Kiếm rất là cổ xưa. Trong lúc nhất thời tâm tình hỏng bét, suýt nữa hắn đã chửi thề. Rất rõ ràng đây là huyền binh thủy thuộc tính và cùng nguyên bộ với cả võ kỹ mà Liễu Mộng Nhiên tin tưởng đây chính là vũ khí vào huyền binh của cao thủ vương cấp này. Công tử cảm thấy thế nào? Đây tối thiểu là huyền binh cấp 2 hoặc là cấp 3 đấy, không kém gì công pháp của ta đâu. Liễu Mộng Nhiên khó hiểu nói, nàng còn tin tưởng rằng Trần Vũ ghét bỏ thanh kiếm này. À, không có việc gì. Đây, cho Liễu cô nương đó. Trần Vũ cười nhạt một cái, mang tinh văn kiếm đưa cho Liễu Mộng Nhiên. Cái này thực thực sự cho ta sao? Liễu Mộng Nhiên kích động hỏi thăm. Đương nhiên rồi. Ta thì cũng không hứng thú với mấy cái thứ này, nếu cô nương cứ cầm lấy đi." Trần Vũ phi thường hào phóng nói. Tuy không kém, thế nhưng mà với hắn tác dụng không lớn, không bằng hào phóng cho Liễu Mộng Nhiên để lấy ân tình về sau còn có chỗ mà dùng. Kỹ thực nội tâm của hắn thì cũng không cảm thấy nuối tiếc nhiều. Hắn cũng muốn có thanh kiếm, nhưng mà là linh khí chứ không phải là thứ cùi bắp này. Trần Vũ tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua xem có phát hiện được gì hay không. Đúng vào lúc này, Khô Lâu phía sau hắn bắn ra một đoàn ánh sáng màu lam bắn vào người của Liễu Mộc Nhiên đang cầm vũ khí vào huyền binh. "Ha? Cái này, nó xảy ra chuyện gì vậy?" Trần Vũ xoay đầu lại nhìn về Liễu Mộc Nhiên đang lo lắng hỏi thăm. "Ta, ta cũng không biết." Liễu Mộc Nhiên không rõ ràng cho lắm. "Là Bộ Sương hay giở trò quỷ rồi." Trần Vũ đưa ánh mắt nhìn qua Khô Lâu màu xanh, sau đó chuẩn bị ra chiêu phá hủy Bộ Sương. "Vũ công tử, không nên cử động, nó" Nó dường như là quán thấu truyền thừa cho ta. Nếu Mộng Nhiên mở miệng ngăn cản, giờ phút này nàng có cảm giác được hào quang màu lam bao phủ trong đầu dần dần hiện ra thứ gì đó. Lúc này mới nghĩ tới khô lâu này truyền thừa kinh nghiệm tu luyện vũ khí cho nàng. Quán thâu truyền thừa. Trần Vũ chợt nhớ đến lần truyền thừa lần trước của hắn, cũng chẳng quá ngạc nhiên, hắn cũng không cho rằng truyền thừa của võ giả sẽ có gì quý hiếm. Lúc trước hắn có xem qua lai lịch của bí cảnh Biết rõ trong bí cảnh chân quý nhất không phải là đan dược, quyền binh hoặc là huyền công, mà chính là truyền thừa của bí cảnh. Mà người thừa kế sẽ được, được luyện kinh nghiệm cùng với kiến thức cả đời của người truyền thừa, thậm chí có thể đạt được công lực cả đời của người truyền thừa. Điều này đại biểu cho cái gì thì kẻ nào cũng biết rõ. Hiện tại Liễu Mộng Nhiên đã ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến vào truyền thừa chân chính. Trần Vũ vui mừng thay cho Liễu Mộng Nhiên, lúc này cảm thấy phiền muộn cho vận khí của mình. Hắn cảm thấy lần này mình đi gặp nguy hiểm, lại không có chỗ tốt gì, đổi lại ai cũng cảm thấy khó chịu thôi. Trần Vũ quay người nhìn xem nơi này có gì không, khóe mắt đột nhiên nhìn qua chiếc nhẫn nằm ở xương bành trà của khô lâu. Chiếc nhẫn này không trói mắt, màu bạc nhạt chẳng khác gì chiếc nhẫn bình thường, chứ nhưng mà lại hấp dẫn ánh mắt của Trần Vũ. Lấy đồ chơi này làm kỷ liệm cũng thạm được, đây chính là đồ của cường giả vương cấp đây sao. Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí, vuốt chiếc nhẫn trong tay, Sau đó mang vào móng giữa, khoe tay múa chân nhìn xem, cảm thấy rất vừa. Toàn nhìn cảm thấy không tệ, vì vậy tâm tính thất lạc cũng biến mất không ít. Truyền thừa không biết bao nhiêu lâu thì mới chấm dứt, sau đó bắt đầu đi ra khắp bí cảnh tìm xem có cái gì hay hơn hay không. Đi tới phía trước nhất thì cờ động bị một tảng đá lớn ngăn cản, tin tưởng đây là cường giả vương cấp phong tỏa lại trước kỳ trích. Trần Vũ thử đẩy tảng đá ra. Hắn vốn cho rằng tảng đá này rất là khó đẩy. Nhưng hắn phất tay một cái, một điểm sáng chạy lại phía tảng đá, như là có một bàn tay vô hình vậy nhẹ nhàng đẩy nó ra. Tảng đá vừa dịch chuyển, gió lạnh thổi vào bên trong. Trần Vũ liền chui ra phía ngoài. Đi ra bên ngoài thì từng cơn gió lạnh thổi qua, sát khí đậm đặc trùng thiên, so với gió lạnh chỗ của Hắc Âm Thử còn mạnh hơn vài lần. Đây rốt cuộc là nơi nào? Còn khó chịu hơn cả phía bên ngoài vực thẳm. Trần Vũ có rút thân thể, hắn vội vận chuyển linh lực ngăn cản cơn gió này lại. phòng ngừa bị phong hàn tập kích thân thể. Nhìn qua thì mây đen che khuất bầu trời, nơi này không có một ngọn cỏ nào cả. Trần Vũ cũng không biết nơi đây vốn là đâu. Thời điểm Trần Vũ đi vào động, nhìn thấy trên các vách đá dựng đứng không xa có một bụi cỏ. Không phải chứ? Nhiều âm phong thảo như vậy sao? Trần Vũ há to mồm nhìn qua bụi cỏ này, linh linh tất cả đều là âm phong thảo, đinh dược cấp 3. Hay, tốt rồi. Nhiều âm phong thảo như thế, phát phát tài thật rồi. Trần Vũ càng không ngừng xoa xoa hai tay, hai mắt sáng cả lên. Nhưng mà Trần Vũ còn không dám dễ dàng lộ sốt. Nhiều âm phong thảo như thế này nói không chừng có cả âm phong thú thủ hộ nữa. Trần Vũ chỉ là tu sĩ ngưng thần kỳ, trước mặt yêu thú cao cấp thì còn không chịu nổi một kích. Trần Vũ cảnh giác nhìn qua bốn phía, sau đó từ dưới đất nhặt cục đá nhỏ ném qua âm phong thảo. Cách một tiếng. Vẫn là gió lạnh từng hồi không có yêu thú đi ra. Nói không chừng chắc là không có yêu thú canh giữ đâu. Trần Vũ thì thầm lẩm bẩm, lúc này lòng dũng cảm tăng lên nhiều, sau đó cẩn thận đi về phía trước. Tại thời điểm Trần Vũ tiến tới trước âm phong thảo thì một tiếng thú giống vang lên. Mẹ kiếp, không phải tới thật chứ? Trần Vũ hú lên quái dị, lập tức nhanh chân chạy vào cửa động. Ồ, không đúng. Âm thanh này truyền tới từ bên kia. Trần Vũ nhìn qua phía trước không có yêu thú xuất hiện, mới nhớ tới âm thanh gào rú là từ bên kia. Ngay sau đó là tiếng thú giống vang lên, còn có tiếng nổ đan xe nữa. Chả lẽ yêu thú đại chiến Trần Vũ nghi hoặc nhìn qua Vì vậy chậm dái đi về phướng có yêu thú giống Đi chốc lát tới gần nơi phát ra tiếng thú giống Gió lạnh càng đậm Ta xem rốt cuộc là yêu thú gì đây Trần Vũ ngừng thờ tiếp tục đi về phía trước Đi không bao xa thì tới một nơi hình tròn Xung quanh có nhiều âm phong thảo Làm cho Trần Vũ hoa cả mắt Quảnh Bỗng nhiên một đạo hào quang đỏ tươi Đánh qua cho âm phong thảo Hơn 100 góc âm phong thảo bị tiêu hủy. Trong lòng Trần Vũ đau lòng, sau đó nhìn qua đạo hỏa quang kia. Thì ra âm phong thảo cũng không phải là không có yêu thú thủ hộ, mà là âm phong thú đang đại chiến. Chỉ thấy hai con hỏa lang phun hỏa diễm đánh thẳng vào con âm phong thú. Âm phong thú phình bụng co người, trong miệng phun ra một cơn gió thổi ngược hỏa diễm quay về. Ngay sau đó nó hét lớn một tiếng, thân thể lao thẳng vào hỏa lang. Nhưng mà hỏa lang vẫn còn nhỏ, căn bản không phải đối thủ của âm phong thú. Cái âm phong thú đánh bay ra ngoài. Oanh! Hỏa lang đâm vào vách đá, vách đá bị nghiền nát, bụi mù bay tứ tung. Âm phong thú phun lấy mấy đạo phong nhạn lần nữa, chém thẳng vào con hỏa lang. Vách đá bị phong nhạn của âm phong thú chém vỡ. Một đạo thân ảnh màu đỏ bay lên cao, một đoàn hỏa diễm bay thẳng vào âm phong thú. Âm phong thú tránh không kịp, hỏa diễm thiêu đốt trên người khiến nó hú lên quái dị. thân thể không ngừng quay cuồng tại chỗ như là muốn dập tắt hỏa diễm. Hỏa lang thừa cơ lao thẳng vào cơ thể của Âm Phong thú. Ngào ngào. Âm Phong thú bị hỏa lang cắn tổn thương nhiều chỗ khiến nó đau đớn không thôi. Trong chốc lát, Âm Phong thú lật người đứng lên, cự trảo vỗ lên người của hỏa lang. Hỏa lang bị đánh bay như là con rùa. Âm Phong thú phun từng đoàn chất lỏng màu xám ra ngoài, nó hiện tại đã bị chọc giận, thân thể bành trướng hơn rất nhiều. Ngay sau đó là một đoàn phong nhãn lớn cũng bắn ra. Đá vụn bốn phía bị thổi bay lên, trên mặt đất kéo theo nhiều dấu vết sâu. Ầm ầm. Nơi Hỏa Lang ngã thì bị phong nhãn cắn nát, đá vụn bay ra bốn phía. Trần Vũ nhìn đại chiến kinh thiên trước mắt, tâm thần càng không ngừng chấn động. Âm phong thú này tối thiểu cũng ngoài lục cấp, mà Hỏa Lang thoạt nhìn thì cũng không thua gì âm phong thú, cũng làm cho âm phong thú bị thương. Đáng tiếc là vẫn bị một kích cường đại cuối cùng của Âm Phong Thú đánh bay ra vào vách đá, không biết sinh tử như thế nào. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng cảnh giác của Âm Phong Thú, chả lẽ Hỏa Lang còn chưa chết sao? Vị trí bị Âm Phong Thú đánh ra hố sâu mấy chục trượng, một đạo thân ảnh bay tới. Quả nhiên Hỏa Lang còn chưa chết, nhưng mà tình huống của nó rất là không tốt. Hỏa diễm toàn thân Hỏa Lang yếu đi thật nhiều, trên người có vài đạo vết thương rứt tận, huyết dịch đỏ tươi bắn ra ngoài. Bộ dáng tùy thời có thể ngã xuống. Xem ra một kích vừa rồi nó bị thương nặng thật. Tôi thì các ngươi cứ từ từ mà đánh nhau, ta ngồi đây đợi vậy. Chừng nào các ngươi đuối sức thì ta ra hốt một mẻ. Trần Vũ nhìn Hỏa Lang kia trong nội tâm thầm nói như vậy. Âm Phong Thú dùng một chiêu cường đại, trên người lại có nhiều chỗ bị thương, khí tức cũng yếu đi thật là nhiều. Lúc nó nhìn thấy Hỏa Lang xuất hiện thì một đạo phong nhận bắn xuyên qua. Hỏa Lang miễn cưỡng nhích người, đáng tiếc là vẫn không đổ nhanh, thân thể lại bị đánh trúng và bay xa 10 mét. Lúc này Hỏa Lang rõ ràng là giân nan đứng lên, trong miệng phát ra tiếng gào không cam lòng. Hỏa diễm của nó thì tỏa ra hào quang sáng ngời. Âm Phong Thú nhìn thấy tình huống này liền hét lớn một tiếng, thân thể của nó không ngừng co rút lại, chuẩn bị cho Hỏa Lang một kích cuối cùng. Hai đầu yêu thú đều xúc thế, khí chàng xung quanh đều trở nên vặn vẹo, chỉ có hai con yêu thú Phương Sa đối kháng và gió lạnh mà thôi, không có thứ gì quấy nhiễu hai con thú. Xúc thế hoàn tất. Trong miệng của con Hỏa Long bắn ra một đạo hỏa diễm đỏ rực. Ngọn lửa này giống như là Hỏa Long lao thẳng vào Âm Phong Thú. Âm Phong Thú cũng phun ra một phoi sổng, so với trước kia còn đáng sợ hơn nhiều. Đá xung quanh cũng bị cắt nát, những phong nhận này tỏa ra tiếng rít chói tai. Trần Vũ ôm chặt tảng đá lớn trước mặt, trên người bị gió lạnh ma sát tạo ra tia lửa. Do hắn có lá chắn linh khí nên không thể làm tổn thương đến hắn, sửa đâu bằng này đâu. Ui, thật đáng sợ quá. đây chính là thực lực yếu thú cấp cao sao. Trần Vũ híp mắt lại nhìn qua đại chiến phía trước, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, trong đội tâm kinh hãi vạn phần. Hắn biết rõ nếu mình xem vào quyết đấu của hai con yêu thú thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương không có phát chiêu, hắn đã bị đánh thành thịt vụn rồi. Hỏa Diễm và Voi Rồng chạm với nhau. Ầm. Um... Từng tiếng oanh tạc không dứt bên tai. Lực lượng cuối cùng của Hỏa Lang còn kém ông Phong Thú một bậc. Sau khi vòi rồng cắn đuốt hỏa diễm, vòi rồng bay thẳng về phía Hỏa Lang. Hỏa Lang đã không còn chân khí nào nữa, chỉ có thể ngã xuống tiếp nhận vận mệnh thất bại. Thời điểm Âm Phong Thú cho rằng mình thắng lợi, thì một đạo hỏa diễm thật nhỏ xuyên qua vòi rồng trực tiếp đánh lên người của nó. Wow! Âm Phong Thú vừa dính hỏa diễm này lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể không ngừng lăn lộc trên mặt đất. Hỏa Lang bị vòi rồng thôn phệ, Trần Vũ cũng chẳng vội đi ra, đợi một lúc sau thì mới đi ra. Rầm rầm. Vòi rồng ba phủ Hỏa Lang, vách đá cũng xuất hiện rãnh sâu không thấy đáy. Đây chính là uy lực của yêu thú cấp 6 oanh kích, có thể so sánh với cường giả khí tông của nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn. Còn âm phong thú thì cũng không qua được. Hỏa diễm dính trên người nó không tắt, tùy cho nó quay thế nào thì cũng chẳng tắt. Không qua một lát thì hỏa diễm đã thiêu đốt da thịt của nó, lộ ra bộ xương khô bên trong. Nó kêu lên thê lương thảm thiết, toàn thân vận chuyển thuộc tính dập lửa. Và cuối cùng nhất thì nó không có biện pháp, cũng không dám chiến đấu tiếp, nó lao thẳng vào nơi có phong sát dày đặc nhất. <cười> cuối cùng thì cũng đến lúc đi thu hoạch rồi. Trần Vũ không dám tới quá gần, cẩn thận hỏi, dùng đá ném vào người con yêu thú xem nó có phản ứng hay không. Trên thân yêu thú có mấy cái lỗ khóe miệng thì máu tươi đang chảy ra. Ồ, không có phản ứng, vậy là chết rồi sao? Trần Vũ nhìn con yêu thú trước mặt, hai con mắt sáng ngời. Lần này giàu to rồi. Trần Vũ nhanh chóng dùng kiếm cho Hỏa Lang thêm một nhát nữa vào đầu để chắc chắn nó đã chết. Cuối cùng thì cũng lấy được yêu hạch, đây là yêu hạch cấp 6 đấy. Trần Vũ sau khi lấy được yêu hạch, mặt cười không ngớt. Sau khi lấy được yêu hạch, Trần Vũ tiếp tục lấy răng nanh và da Lấy một hồi chán thì hắn thu luôn nguyên cả con vào trong tháp Chắc là con âm phong thú kia đã bị đốt chết rồi nhỉ Ta cũng nên vào hốt xác nó thôi Trần Vũ khuôn mặt mỉm cười thì thầm nói Khi mà mọi chuyện đã xong xuôi thì Trần Vũ đi về phía con yêu thú vừa mới chạy Vừa đến nơi thì con âm phong thú bất ngờ xuất hiện cái đuôi đánh trúng người Trần Vũ Làm hắn rơi xuống rãnh sâu Nhưng mà vết thương không đáng lo ngại Cũng may ta biết bay nếu không chắc chắn sẽ đi bắn mối rồi Trần Vũ thi triển Ngự Phong Thuật, bay từ từ xuống dưới, không ngừng phóng ra thần thức để dò xét xung quanh. Không biết cái hang này sâu bao nhiêu, bay xuống tới khi nào mới chạm đích đây. Nhưng xem ra nơi này có gì đó, khám phá một chút thì cũng chẳng sao. Trần Vũ nhìn đánh giá xung quanh mà vẫn thấy phía dưới chưa có đất, liền biết nơi đây rất là sâu, nhưng mà phía dưới tỏa ra âm hàn chi khí đậm hơn phía trên, nên hắn muốn xuống dưới xem một chút xem sao. Bay được nửa canh giờ sau thì hắn thấy phía dưới có đất. Một mảnh sương mù lớn che khuất tầm nhìn, nhưng mà không qua khỏi thần thức hắn dò xét. Đáp xuống, hắn dò xét xung quanh một chút, liền phát hiện nơi đây như là một mê cung không lối thoát, mà cái mê cung này lại vô cùng to lớn, rộng đến ngàn trượng, bao la rộng lớn. Oa, wow. thật là không ngờ nơi dưới lòng đất này lại có nơi rộng lớn đến như thế. Hắn cũng có phần kinh ngạc, sau đó cứ tiếp tục đi về phía trước thôi. Có đường thì cứ đi, đi, đi tiếp, đi tiếp. Hả? Ở phía trước Trần Vũ là một đống xác, có thể nói là chất lên thành núi, có người, có yêu, yêu thú có. Nhìn sơ qua một chút liền thấy rất nhiều xác khô bị kiếm đâm sâu vào bên trong, thậm chí còn có một số xác bị đóng băng. Không lẽ ở đây đã từng xảy ra đại chiến giữa nhân loại và yêu thú? Nhân yêu đại chiến sao? Phía trước là âm hàn bao quanh sát khí quẩn quẩn. Trần Vũ vội vàng vận linh lực thi triển linh khí hộ thân, một cái vòng màu xanh lam bao phủ hắn vào bên trong. làm xong hắn bấy dám đi về phía trước. Vì nơi đây lạ lùng kỳ quái, nếu hắn không cẩn thận có thể vạn kiếp bất phục. Chính vì vậy hắn không dám làm liều với cái mạng nhỏ của mình. Đây là, đây là huyền binh. Ôi, sao nhiều như vậy? Ồ, sao nhẫn ở đây nhiều như thế nhỉ? Chắc là bán cũng được tầm khoảng ngàn kim tệ. Thôi thì mang chúng về phải, nếu không thì lấy làm kỷ niệm cũng được. Ở chiến trường có rất nhiều huyền binh nằm độn xộn, chúng đều chiếu ra ánh sáng mê người. Hắn tiến hành bay một vòng xung quanh chiến trường này thì mới xác định được độ lớn của nó. Chiến trường này có hình tròn, hơn thế nữa diện tích rất rộng, có thể lên tới khoảng 3 dặm. Số xác chết hắn đếm không xuể, nhiều vô số. Khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn bắt đầu đi nhặt từng cây huyền binh lại, săn tiện trên thi thể có gì cao quý, hắn đều thu lại hết, không trừ một cái gì, nhẫn, túi, binh khí, đan dược, tất cả hắn đều lấy sạch. Do chiến trường quá rộng lớn nên hắn phải mất nửa ngày mới thu hết được những thứ này vào trong tay. Nhẫn thì cũng chất thành một núi lớn, binh khí cũng vậy, nhưng chỉ riêng có đan dược là thảm. Đan dược thì thời gian quá lâu, vừa lại không được bảo tồn tốt nên hầu như đã bị hư hết. Không một viên đan dược nào còn nguyên cả, nên hắn bỏ lại số đan dược phế phẩm này. Bây giờ nếu ta để trong túi trữ vật, khẳng định là được không thể hết, nếu không may bị người khác đoạt được, vậy thì công sức ta công cốc hết sao? Những mấy chiếc nhẫn kia không quan trọng, nhưng mà còn binh khí nữa. À, đúng rồi. Trần Vũ trầm tư, không biết em hết số binh khí này ra bằng cách nào. Nhưng hắn chợt nhớ đến khai thiên tháp, chỉ cần để vào trong tháp của mình chắc chắn sẽ rất an toàn, không sợ người khác cướp đoạt. Thần niệm vừa động, thu. Nguyên một núi binh khí cùng với nhẫn đột ngột biến mất trước mặt hắn, nếu để người khác thấy được chắc chắn sẽ rất con mắt ra mà nhìn thôi. Thu xong tất cả binh khí và những chiếc nhẫn đẹp mắt kia, Trần Vũ tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ hắn đã phát hiện được âm hàn chi khí xuất phát từ nơi này. Bây giờ trước mắt hắn vẫn là một thông đạo vô cùng rộng lớn, cứ tiếp tục đi về phía trước, không biết hắn đã đi bao lâu. Lúc này trước mặt hắn là một hang động vô cùng rộng lớn, rộng gần gấp đôi với cái hang động chính trường độc trước. Trong đó hắn thấy một con tứ trảo hắc long, dài chừng khoảng 10 thước đang nằm bất động trong đó. Ồ, ở đây có long tộc. Hắn chậm rãi đánh giá xung quanh nơi này. Hàn liên phát hiện có một tảng băng lớn gần khoảng 2 trưởng, kèm theo rất nhiều sợi xích bằng băng đang trói buộc con hắc long lại. Hơn nữa, âm hàn chi khí xuất phát từ tảng đá băng cùng với sợi dây xích sắt đó